các bạn đang nghe tại đọc truyện lâu liền kết hôn, mà Quách tiến Hoa cũng như ý nhiệt cả cho ông chủ nhà khách sạn Phan Bạch Duyên. Quách Thiên Hoa tiểu đó, đối với Trần Nhã Văn luôn ôm một loại tâm tình ăn nhân, nếu như không phải là bà, Nhã Văn cũng không phải là làm phó nhân tổng giám đốc tập đoàn vốn Vinh Ư. Trong lòng bà ta nghiêm trọng bất bình, mà nguyên nhân chủ yếu là Phan Bạch Duyên không phải như trong ảo tưởng của bà ta, là giàu sang quyền thế, kinh doanh khách sạn chất lượng cực khổ rất là nhiều việc phải tự thân làm, tự kết hôn bắt đầu, cha mẹ chồng nên muốn yêu cầu bà ta cùng nhau về khách sạn nhập đầu tâm huyết, ngay cả khi sinh con trai một cái chỉ có 40 ngày nghỉ sinh, Quách thiên hoa bình sinh gấp nhất là làm việc. Bà ta vừa sinh ra thì chính là thiên kim tiểu thư, làm sao lại có thể làm việc chứ? Sau lại lưu hành spa, khách sạn ôn tuyền của Phan Sa cũng thuận theo chào lưu nhập thêm hiệu spa do cách thiên hoa phụ trách mỗi ngày hướng tới khách quý cùng quý người chào hỏi bà ta chán ghét chết đi giống như là người phụ nữ ăn nói khép lết lại thêm bởi vì phụ nữ theo phan phách xuyên cực kỳ tốt cho dù không có thời gian thật sự gặp ở ngoài nhưng chỉ là ánh mắt gợi tình sóng thu của nữ khách sạn thật là nén mật đã đủ để lật bình dấm chua của các thiếu gia rồi nói tắm lạnh nước đắng bà ta uống còn nhiều hơn so với nước ngọt không cho về nhà mẹ để mà thí hồ chẳng lẽ là muốn thành chứng u buồn hay sao Trần Nhã Văn trải qua đời sống hôn nhân Gần 30 năm Kinh nghiệm cuộc sống không thể nói là không phong phú Sớm đã luyện thành một thân bản đến tốt Mặc cho cách tuyến hoa khóc lóc như thế nào bà binh đến nước chẳng Đất đến thì nước ngăn Phượng Hề à Con còn không ra cửa sao hả còn hôm nay không phải là muốn cùng với thầm tiểu thư đi mua sắm sao Không vội ạ Bọn con sẽ đi xe tới của thầm gia Phượng Hề không có nói Là sẽ cùng với thầm tiệp y đi mua quà sinh nhật cho về cả Sợ mẹ nói cho gì cả biết Sẽ không còn kinh ngạc vui mừng rồi Con không phải là tự mình lái xe ư Mẹ quét hiểu được con gái quen hành động độc lập quách Vượng phượng hề làm động tác qua trương Rồi nốn nhún vai Con đương nhiên là muốn tự mình đi lái xe đón Tiểu thư điệp y Nhưng là theo dân tiên sinh một lời cự tuyệt con Nói tẩy giấy trong nhà sẽ đeo đón Bọn nào không biết con là tốt nhất không lái đi Mẹ thật sự là không hiểu Trước khi nói thầm tiêu dương đối với thầm điệp y hưởng hứng Nhưng bây giờ xem là hoàn toàn ngược lại rồi Rốt cuộc đó mới là sự thật chứ Mẹ à tin tưởng con đi Người mà tiêu dương tiêu sinh để ý nhất Chính là tiểu thư điệp y đó Tài, ban đầu gì cả cùng dụng của con Như thế nào lại phán đoán sai lầm vậy chứ Phương Hề tránh nặng tiền nhẹ nói Phải là anh họ quá yêu chị sâu rồi Cho nên muốn làm tất cả các biện pháp Từ chối hôn sự với thần gia Dù sao kết hôn gần 2 năm rồi Lại sao đòi những thứ này Không phải là tự tìm phiền não hay sao chứ Cũng đúng nha. Mụn của Lam Tâm cũng đã lớn rồi Thật là hy vọng có thể một lần có được con trai nha Hai mẹ con vừa tán ngủ vừa chờ xe của thẩm ra đến Lúc này Phan Vinh Mỹ ăn mặc xinh đẹp sực sỡ Bắn ra bốn phía xuống lầu tới kiểu diễn cười Mợ à, chào buổi sáng Nghe bà ngoại nói Phương Hệ cùng thiếu xa thẩm xe mắt Đã bắt đầu nuôi tới rồi, thật là đáng mừng nha Chỉ là nuôi tới thôi, cũng không phải là muốn đi hôn Nói cái gì là mừng chứ Phương nghe cảm thấy chị họ cũng quá là khoa trương Hơn nữa cách ăn mặc hôm nay Giống như muốn đem tất cả sự gợi cảm hấp dẫn của mình Mà so hết thầy với phụ nữ khác sao Nói cũng phải nha Tất cả còn chưa định luật Phan Vinh Mỹ nâng lên cầm hơi nhọn Rồi qua dung nói Em hôm nay muốn đi công ty bách hóa Có đúng hay không hả Cho chị đi nhảy xe với Chị cũng vừa lúc muốn đi đến đó mua đồ Cũng không phải là em lái xe Sợ rằng là không có tiện ạ Chẳng lẽ là thầm gia đã bố trí tài xế cho em sao Dĩ nhiên là không phải Đúng lúc này thì chung cửa vang lên Trần Nhã Văn hoài hàn nói: Phượng Hề à Xe của Thẩm gia đến rồi đó Con mau ra đi Vĩ mình à Đợi một lát nữa mở kêu người ta đưa con đi công ty bách hóa Cũng là con thông cảm cho Phượng Hề nhé Quách vượng Hề cầm visa đi ra ngoài Phan Vinh Mỹ cũng không chịu yếu thế mà đuổi theo Thẩm gia bao lớn lai lịch Cùng nhau đi một xe thì thế nào Chị cũng là danh môn thêm kim Cha chị là tổng giám đốc khách sạn nha Chị họ à Vấn đề này không phải ở chỗ nơi này có được hay không? Thế nhưng Phan vi Mỹ lạnh quyết tâm muốn đi xe của thẩm sao không biết vì cái gì. Tài xế đứng ở bên cạnh xe cao cấp, hướng về phía Quách Thượng hề mà hành lễ. Quách Kiểu Thư, mời lên xe. Ở phía sau, cửa sổ xe cũng được kéo xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp như là đoá phù dung của thầm điệp y. phượng hề à, mau lên xe đi. Phan Mỹ bình hơi dần, những người này không thấy sự tồn tại của cô ta sao? vì vậy cô ta nói vợ ngày à em không giới thiệu chị sao bận bác sĩ cô cất lời tiểu tư điểm y à vị này là con gái của cô em chị họ anh Vinh bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net